Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3181 Tương kiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Đa tạ tiền bối đại ăn đại đức, bàn một lần, khổ không phải tiền bối. Ngăn cơn sóng dữ, Diệp gia đã có thể vạn kiếp bất phục. Diệp gia trong đại sảnh, khách và chủ một lần nữa ngồi xuống, Diệp. Hồng Tuyết cảm kích thanh âm truyền vào lỗ tai. Tiên tử làm gì khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi, lâm mố cùng Diệp. Giai rất có sâu xa, về tình về lý, há lại sẽ có thấy chết mà không cứu. Được chi lý, nói tạ chữ đã có thể quá khách khí chút ít. tiền bối nói có lý, nhưng bất kể như thế nào, ngài đại ăn, Diệp thì đệ tử vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Cung trang Mỹ phụ như cũ là mặt mũi tràn đầy cảm kích cung kính biểu. Lộ phát ra từ phổi không có nửa điểm làm bộ chi ý. Song phương lại tốt một phen khách khí mà theo thời gian trôi qua. Nàng thể nổi pháp lực cũng dần dần khôi phục cách này tự nhiên là lâm. Hiên ban thưởng hạ linh đan diệu dược nguyên nhân. Chính là một đảo vực ngoài thiên ma độ niệm mà thôi hắn thủ đoạn tại. Bình thường tu sĩ trong mắt tuy rất cao minh, mọi người thúc thủ vô. Sách nhưng đối với Lâm Hiên mà nói, lại không đáng giá nhắc tới, muốn phá giải cũng không có khó khăn quá lớn. Một chút linh đan, đủ để giải độc, rất nhẹ nhàng tựu lại để cho Diệp. Gia tu sĩ khôi phục như lúc ban đầu. Nhoáng một cái ngàn năm qua đi, Diệp Hồng Tuyết xưa đâu bằng nay, làm... Như diệp ra gia, gia chủ, nàng đã là động huyền cấp bậc tồn tại. Theo pháp lực khôi phục, tự nhiên mà vậy đem thần thức thả ra tại lâm. Hiên trên người đảo qua, nhưng căn bản nhìn không ra thật sâu thiện. Như thế nào? Điều này sao có thể đâu này? Chẳng lẽ nói, lâm tiền bối đã là phân thần trung kỳ đã ngoài tu tiên? giả lúc này mới chính là hơn ngàn tái mà thôi. Hắn tốc độ tu luyện cư. nhiên như thế đáng sợ. Diệp hồng tuyết ngoại trừ bội phục hay vẫn là bội phục. Phải biết rằng hắn có thể tiến dai đến đồng huyền kỳ cũng là cơ. Duyên xảo hợp tại một lần ra ngoài thời điểm ngoài ý muốn đáp nhận. Được cổ tu sĩ y bát. Nếu không tuyệt đối không thể có thể đem ly hợp đến đồng huyền kỳ bình. Cảnh đột phá. Mặt tu tiên càng đi về phía sau càng là tối nghĩa, lâm tiện bối tốc độ. Tu luyện, không khỏi cũng thật bất khả tư nghị. Đúng rồi, dính nhi cùng tuyển nhi ở nơi nào? Đem đối phương biểu lộ nhìn ở trong mắt, vốn lấy lâm hiên tính cách. Tự nhiên không có ý đi suy đoán đối phương đang suy nghĩ gì, hắn lần Này ngàn giảm bôn ba, nguyên vốn là đến tìm hai cách nha đầu. Gọn gàng. Dứt khoát mở miệng. Dính nhi cùng tuyển nhi cũng không tải trong tục. Cái gì không tải tục? Ăn các nàng ra ngoài du lịch đi. Trùng hợp như vậy. Lâm Hiên ngẩn ngơ. Nhưng là không tính quá mức ngoài ý muốn. Lần này. Diệp ra đại họa. Hai cái nha đầu nhưng vẫn tung tích đều không có. Dùng tính cách của các nàng hẳn là không sẽ như thế đấy. Quả nhiên không tại sao. Cái này xác minh suy đoán của mình chỉ là kể từ đó, có thể tự có. Chút phiền phức. Chính mình còn muốn tìm kiếm Nguyệt Nhi manh mối, có thể không có quá. Nhiều thời gian một mực ở chỗ này trì hoãn. Suy nghĩ một chút, Lâm Hiên mở miệng đảo hữu có thể có phương pháp. Liên lạc với hai cây nha đầu, lại để cho bọn hắn nhanh chóng trở lại. Sao? Cái này... Cung trang Mỹ phụ trên mặt lộ ra một tia làm khó, hai nữ ra ngoài ru. Lịch thực sự cũng không có nói muốn đi đâu, tuy nhiên đã lưu lại rồi. Một ít liên lạc phương thức, nhưng trong thời gian ngắn muốn tìm được, cũng không dễ dàng. Nhưng mà đúng lúc này, một hồi tiếng đồng lớn tiếng ồn ào truyền vào. Lỗ tai, Diệp Hồng Tuyết đôi mi thanh tú trao lên trên mặt không khỏi lộ ra. Vài phần vẻ ngạc nhiên Mình cùng lâm tiền bối ở chỗ này nói chuyện với nhau Trong tộc đệ tử Khẳng định không dám uấy giày Đột nhiên xuất hiện biến cố Chẳng lẽ Lại lại có kẻ thù bên ngoài xâm lấn sao Nhất niệm đến tận đây Trên mặt của nàng không khỏi lộ ra vài phần nộ Khí thực đem diệp ra trở thành quả hồng mềm Ai cũng có thể để khi Phụ Tiện bối thỉnh ngồi tạm thiếp thân đi xem xảy ra chuyện gì. Diệp hồng tuyết như thế như vậy mà nói, ưu nhã đứng lên, giờ này khắc. Này, ngược lại thực hiện lộ ra vài phần nhất phái tôn chủ khí độ. Nhưng mà lời còn chưa dứt, bành một tiếng truyền vào lỗ tai, nhưng... Lại một thanh thị nữ theo cửa lớn xâm nhập. Cung trang Mỹ phụ không khỏi giận dữ vội cái gì, có lời gì từ từ. Nói, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Vâng, cái kia thanh thị nữ vội dịu dàng phất một cái trên mặt tràn đầy. Sắc mặt vui mừng khởi bẩm tôn chủ là dính nhi tiểu thư cùng tuyển. Nhi tiểu thư trở lại rồi. Cái gì? Kết quả như thế, lại để cho Diệp Hồng Tuyết kinh ngạc, lâm hiên nhưng. Lại vui mừng quá đỗi rồi. Thật đúng là không xảo không thành sách. Hai cây nhà đầu hết lần này, tới lần khác vào lúc đó về tới gia tục. Bất quá hơi chút suy tư, Lâm Hiên cũng tựu chịu bình thường trở lại. Kết quả như vậy, hơn phân nửa không phải trùng hợp, mà là hai nữ biết. Được Diệp ra gặp nạn trở lại tương trợ Nhanh làm cho các nàng tiến đến. Lâm Hiên càng thay chủ phân phó. Cung trang Mỹ phủ đương nhiên không có gì nhị thiếu nữ áo xanh cung. Kính lui ra ngoài. Không cần thiết một lát cười khẽ âm thanh truyền vào lỗ tai, làn gió. Thơm cũng thí, hai vị tuổi trẻ Mỹ mạo thiếu nữ đi tới trong đại sảnh. Bên trái một cái, dáng người cao gầy, dung nhăn tú lệ bên phải một. Cái, khéo cười tươi đẹp làm sao toàn thân, mang theo vài phần linh. Hoặc kỳ ảnh chi khí. Tham kiến sư phó. Cho sư bá chào Hai nữ dịu dàng phất một cái. Đều là đồng dạng động tác trên mặt đá. Không nửa phần khẩn trương chi ý. Đều là vừa mừng vừa sợ. Hiển nhiên theo tộc nhân khác trong miệng. Các nàng đã biết diệp ra. Thoát hiểm trải qua. Có thể cùng Lâm Hiên gặp lại. Càng là niềm vui. Ngoài ý muốn. Không cần đa lễ, tất cả đứng lên. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Thần thức đảo qua, ngoài ý muốn phát hiện hai nữ tu vi cũng đều đáp. Đến đồng huyền cấp cùng Diệp Hồng Tuyết kém phàng phất, như vậy tốt. Độ tu luyện có thể so với chính mình trước kia dự tính, muốn mau hơn. Rất nhiều. Nếu như không có đoán sai, hai cái nha đầu những năm này hơn phân nửa. Cũng có một ít kỳ ngộ rồi. Lâm Hiên đang đánh giá hai nữ đồng thời. Diệp dính cùng Trịnh tuyển. Đồng dạng đem thần thức thả ra thân bất khả trắc Sau đó, diệp dính. Mang theo một cây nhấn đột nhiên sáng lên rồi. cái gì? Diệp dính vốn là ngẩn ngơ. Sau đó biểu lộ cuồng biến. Xinh đẹp tuyệt. Trần trên khuôn mặt. Tràn đầy vẻ khó tin sư tôn. Ngài. Ngài đã Tiến dai đến độ kiếp kỳ rồi. Lâm Hiên hiện tại, tên khắp thiên hạ, nhưng lời nói là như thế, thật. Muốn nói đến mọi người đều biết tình trạng, Hiển nhiên là không thể. Nào đấy? Ít nhất Diệp ra tu sĩ, tự chưa từng nghe qua, mà Diệp dính mang cái. Kia miếng chiếc nhẫn có dò xét tu sĩ cảnh giới hiệu quả, xem xét về. Sau tự nhiên là quá sợ hãi. Cái gì, sư bá đã là độ kiếp cảnh giới tu tiên giả, dính nhi tỉ tỉ. Người không có tính sai à. Một bên trịnh tuyển đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối. Về phần diệp hồng tuyết, các thì đã sớm sợ ngây người, vốn là nàng còn. Đang suy đoán, Lâm Hiên có phải hay không đã tiến dai đến phân thần. kỵ nằm mơ cũng chưa từng nghĩ cư nhiên như thế rất giỏi. Độ kiếp. Có lầm hay không, cái này đã là tu tiên cuối cùng một cái. Cảnh giới. Loại này đẳng cấp lão quái vật, phóng nhãn tam giới, đó cũng là có thể. Đếm được trên đầu ngón tay, lâm tiện bối, rõ ràng đã đến trình độ như vậy. Đúng vậy, vi sư cơ duyên xảo hợp, xác thực đã cảnh giới độ kiếp sau. Khi thành công rồi... Lâm Hiên mỉm cười mở miệng, cái này vốn là cũng không có cái gì tốt. Dấu riêng đấy. Sư tôn thực tiến dai thành công rồi, chẳng lẽ ngài tự là trong. Chuyện thuyết vì kia vân ẩm tôn thái thượng trưởng lão, đồ nhi còn. Vẫn cho là bất quá là trùng tên trùng họ tu tiên giả, thật sự là sư. Tôn ngài sao? Diệp dính kinh ngạc mà nói, Lâm Hiên danh vọng chính long, nàng cùng. Trịnh tuyển ra ngoài, hoạt nhiều hoạt ít cũng nghe đến một ít đồn đãi. Chỉ là thực thật không ngờ, hội là sư phụ của mình. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Không.